Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được, hy vọng cậu đừng trở quên uy phong năm đó. Nói đến cũng thật là kỳ diệu. Đảo tĩ nhiên không phải là tục nữ như nàng, mà là một nữ nhân ăn nói sang sẵn, nàng lại có thể cùng với Lý Thần Dô trở thành bạn tốt nhiều năm. Các bạn học khác cũng thật sự là câu hiểu, khả năng thật sự là bù trừ cho nhau. Sau một trận tiếng cười, Lý Thần Dô đem đề tài truyền tới trên người bạn tốt. Vậy thì cậu như thế nào? Gần đây có đối tượng nào hay không? về tính chất công việc nên nhất định phải bon bang bên ngoài cả ngày thì mình làm sao có thời gian đem mà hẹn hò chứ. Mình hiện tại đem công việc kiếm tiền chính là mục đích đầu tiên, có tiền có thể để dành tiết kiệm cho viện dưỡng lão ở sau này dưỡng già. Kiếm tiền ư? Mà đúng rồi, anh cô mình không hiểu vì sao lại mua được cổ phiếu, lại còn buôn bán lời công ít tiền. Cậu có thể nghĩ là cùng với anh ấy học đi. Lý Tần Du có biết như thế nào đã nghĩ đến anh nhà mình. Nếu thật sự có tác dụng bổ trợ cho nhau thì hai người này hẳn là một sự phối hợp tuyệt vời nhé. Là Vân Tiện sao? Vô Duyên vô Cớ, anh của cậu làm chi phải dạy mình chứ? Anh trai mình rất là thương mình. Cậu là bạn của mình, cũng là bạn của anh ấy. Hơn nữa mình còn muốn cầu xin cậu có cơ hội thì khuyên bảo anh ấy một chút. Tư tưởng của anh ấy rất là đi quan, cậu dáng rồi như vậy nhất định là có thể thay đổi được anh ấy. Mình chỉ hiểu được chuyện bắt quái thôi, làm gì có tài năng lớn như vậy. Đào tĩ nhiên ở tiệc cưới của bà Tốt đã xem qua hành tinh của Lý Hướng Đông. Lúc ấy còn ngồi trên xe lăn, mặt không một chút thay đuổi. Nghe nói về sao có thể tự bước đi chính là phải dùng đến một cây gậy để chống. Đối với một nam nhân cao lớn cần tráng mà nói, chắc đó là một chứng ngại rất có có thể vượt qua được. Cậu so với bác sĩ tâm lý còn lợi hại hơn. Anh của mình cần ánh mặt trời để tưới nước. Cậu mau liền hỗ trợ mình đi. Nói công chừng, Hắn một khi cao hứng liền đem bí kíp chơi cổ phiếu truyền cho cậu, như vậy không phải là đẹp cả đôi đường hay sao chứ? Nghĩ đến mới nói, hắn yêu thương mình thì phải làm sao bây giờ? Đào Tĩnh Nghiên không phải là đứa ngốc mới ra xã hội, vừa nghe liền biết có hàm ý là mai mối ở đây. Cái kia cũng thật là rất tốt mà, cậu liền từ một mà đem được hai, đảm hẳn hết thảy làm thành của riêng. Anh của mình bộ dáng cũng không đến nỗi nào, cậu liền thông qua được thì thông qua đi. Lý Đại tiểu thư à, Cậu kia nào lại có thể nên nói như vậy chứ? Còn không phải là học theo cậu sao hả? Đúng lúc này người hầu đưa trà cùng điểm tâm đến, hai đứa nhân mày tan ngẫu liền đã quên đi thời gian, thẳng đến khi tiểu công chúa Khai Nhược Lan tỉnh lại, a a ầm ĩ muốn mẹ, lúc này mới có thể kết thúc được. Nhi đồng là người chủ quốc gia, hắn là cũng là người chủ gia đình, Lý Thần Du quyết định để cho con gái xuất thổ trước, sớm muộn gì cũng gọi điện thoại cho hắn. Dùng đến tiếng nói trong veo của thiên sứ mà kêu gọi ba ba, ba ba như hắn như thế nào có thể không mau về nhà đây. Qua điện thoại thúc dục mới tiến hành 2 ngày, mục tiêu vẫn chưa đạt được, lại có điện thoại quấy rầy kế hoạch của nàng. "Vô nhân à, người nhanh lại đây một chút đi, chủ tịch ăn uống chiều." Liêu Vĩ Kiều ở bên kia điện thoại cần trước nói, "Như thế nào lại uống chiều?" Lý Thần Du nghe xong chỉ cảm thấy thật là trau đầu, nam nhân này không có vui vẻ. Cũng chỉ có thể ra chiều sao? Nếu như uống rượu, thì để cho lái xe đưa anh ấy trở về. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta ở khách sạn có việc, chủ tịch uống rất là nhiều rượu. Hiện tại có vài tiểu thư muốn hướng tới hắn xuống tay. Cái gì? Vậy thì cô mau ngăn cảnh lại các nàng ấy đi. Nếu là nàng từ trước, chỉ vi vọng hắn đừng bị nhiễm bệnh hoặc là ly hôn, đừng làm ảnh hưởng tới các con là được. Nhưng hiện tại, nàng cảm thụ không giống với lúc trước. Nàng đối với hắn đã có điểm động tâm, không cho phép hắn cùng với người nhân khác xây dưa. Nhưng mà chủ tịch uống đến hồ đô rồi, vừa rồi còn nhận sai người. Chúng tôi kéo hắn, nhưng hắn cũng không nhúc nhích, sợ hắn sẽ làm ra chuyện chính mình sẽ hối hận đó. Liều Vĩ Kiểu vì thường hiểu tâm tiền của cấp trên, rõ ràng là chính yêu phu nhân lại không chịu số nước, chỉ mới có thể nháo cho tới hôm nay. Vậy thì cho ta địa chỉ, nghĩ biện pháp không chế hiện trường, tuyệt đối không để xảy ra chuyện, nếu không thì cô có thể từ chức được rồi đó. Liêu Vĩ Kiều không dám theo, bạn nhất hại đến hạnh phúc gia đình của chủ tịch thì hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Bỏ điện thoại phân phó bảo mẫu chăm sóc các con, Lý Tử Như nhanh chóng ngồi ở trên xe của mình mà xuất quan. Một đường không ngừng thúc giục lái xe chạy đến một chốt, chi sợ tới trễ 1 phút sẽ gây ra đại họa, nữ nhân xinh đẹp không thể không lo, nàng biết trong nàng là người lạnh lùng, không có khả năng lưu lại ở bên ngoài. Nhưng cho dù nhìn thôi cũng đã làm cho nàng có chịu không thôi. 20 phút sau, lái xe dùng sức đạp phanh lấy khẩu khí nói, "Giả thực vô nhân chính là nơi này à?" Nhìn cơ khách sạn sang trọng, Lý Thần Du trong cơn tức giận lại càng tăng lên, bàn công việc, tất yếu, file bản ở nơi oanh oanh yến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net